Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện truyện chung một đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng ngay tập tiếp theo truyện văn học Việt Nam dài kỳ có tựa đề mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên là uh, sau khi xem xong chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi được nhiều bộ truyện hay hấp dẫn trên kênh và không giở phắt sóng hay của người mai. Ngay bây giờ thì gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện này Và Hồng Nhung xin nhắc đến quý vị một chút Đó là Hồng Nhung có một cái kênh Youtube riêng tên là MC Hồng Nhung Thì trên cái kênh đó thì Nhung sẽ chia sẻ uh, những cái uh, xung quanh cuộc sống của mình uh, Đi đâu, làm gì, công việc cụ thể của Hồng Nhung là như thế nào Và uh, rất là nhiều những cái câu chuyện mà các bạn hỏi về vấn đề tình yêu Các bạn muốn tư vấn, các bạn hỏi về uh, hôn nhân gia đình Thì Nhung sẽ giải đáp Và Nhung sẽ chia sẻ trên cái kênh cá nhân của mình Tên là MC Hồng Nhung Hồng Nhung đã đính kèm ở bên dưới video này Cho nên là quý vị hãy click vào đó Để để chúng ta đi sang cái kênh riêng của Nhung nhé Cảm ơn quý vị Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng lắng nghe tập 11 Của bộ truyện Mồ hôi nước mắt Trưa mắt, ông Ngọc Minh lái xe chậm chậm về đến Sài Gòn gần 8 giờ. Ông đề nghị với ánh là gái để dùng cơm tại một nhà hàng mát mẻ trên bờ sông trước khi ông đưa ánh về hòa hưng. Ánh vui vẻ nhận lời. Giờ này nhà hàng rất đông khách, nhưng may mắn còn một bàn trống ở góc xa. Ngọc Minh và ánh đến ngồi hai gây đối diện, nhìn nhau tổm tỉm cười. Một người cầm bút chì và sổ con đến lệ phép vào họ. Thưa ông bà dùng chi? Ánh thẻn đỏ mặt, e lệ cúi xuống, tấm thực đơn. Ông Ngọc Minh bảo chiêu đãi viên là Anh cho hai ly nước cam tươi chứ đã. Không phải lần đầu tiên ánh ăn cơm ở nhà hàng. Ánh thuộc về hạng người không có nhiều tiền cho lắm. Mỗi tháng ánh chỉ lánh được số lương thư ký khá nhất là 3.000 đồng. Lại còn phải tàn tiện để dành sang một căn nhà nhỏ nhỏ ngoài ô. Nên không bao giờ dám tiêu xài hoang phí. Nhưng đã có nhiều cơ hội ánh đi dự các tiệc cưới của các bạn đồng nghiệp. Hoặc các buổi lễ liên hoan trong sở. Anh chị em góp tiền nhau để tổ chức các bữa tiệc tại nhà hàng. Tuy nhiên anh đâu có quen gọi món ăn Tây, Tàu. Và đây là lần đầu tiên anh đi ăn nhà hàng một mình. Với một người đàn ông. Lại là một giáo sư sang trọng. Anh bối rối, ngỡ nghiệu. Không biết gọi thế nào. Nhìn vào các món ăn ghi trong thực đơn. Chẳng biết món nào ngon, món nào dở. Anh hỏi lại ông Ngọc Minh. Ông dùng chi để em gọi? Nhưng anh không ngờ ống dáng chưa chết lại còn ngơ ngẩn hơn ánh nữa. Đi ăn nhà hàng không biết mấy trăm lần mà tuyệt nhiên không để ý đến món ăn nào cả. Ngón và thực đơn cũng mù tịt. Chỉ biết mỗi một món duy nhất là Chét Chowbrin thôi. Anh cười. Em gọi Chét Chowbrin nhé. Ông Ngọc Minh mỉm cười và gọt đầu. Người bồi bưng đến hai ly nước cam tươi rồi lại hỏi ánh Thưa ông bà kêu món chi ạ? Anh cố làm ra cái vẻ tự nhiên. Anh cho hai cái chất 10 cái bị cuốn. Dạ, còn món gì nữa không ạ? Thôi, cảm ơn. Trong nửa cần ăn gì tôi sẽ gọi thêm. Dạ. Ánh ngưỡng quá, vì chiêu đái viên cứ gọi ánh bằng bà. ngượng với ông Minh, nhưng ông giáo sư nói chuyện với ánh thì hình như không để ý đến chi tiết nhỏ nhạt kia. Ở đây gió mát lạnh nhỉ? Dạ cũng gần như ở vũng tàu. Anh uống nước cam đi. ánh nâng ly nước cam cùng một lúc với ông Ngọc Minh uống vài hớp rồi đặt ly xuống cùng lúc với ông Ngọc Minh. Ngọc Minh châm điếu thuốc hút rồi bảo Cuộc chơi vũng tàu hôm nay là một cuộc du ngoạn hứng thú nhất trong đời tôi và cũng đẹp nhất nữa. Một ngày vừa qua thoáng như là một giấc mơ ấy nha. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm không thể nào một Ánh mở bóp lấy nhẹ nhẹ ra mấy cảnh hoa rừng của ông Ngọc Minh hái tảng lúc chiều. Ánh bơn chớn hoa với mấy ngón tay của mình, khẽ bảo. Hoa này màu tím, đẹp quá. Hôm nay tôi muốn gọi cánh hoa này là cánh hoa tím. Cánh hoa tim tím. tím. <cười> thi sĩ thì lúc nào cũng có những chữ đầy thú vị. May là tôi không phải thi sĩ. Và tôi cũng không muốn làm thi sĩ. Tại sao ạ? Thi sĩ là một hạng người luôn luôn bị người đời chế nhả Đôi khi tôi nhìn thấy thi sĩ Hình như lố bịch Có phải thế không anh Em thấy ông là người rất vui vẻ Và cũng rất đứng đắn Ông như cành hoa tím này Càng thanh cao Càng khiêm nhượng Người bồi bưng lên một đĩa bì cuốn Và nước mắm tỏi ớ Ngay lúc ấy ở một bàn cách xa Lấn lộn cho các bàn khác đông nghẹt khách Có một gia đình cũng đang ăn Một đứa nhỏ khẽ cúi xuống Sát vào má nó và bảo thầm bên tai Má ơi Ai ngồi bàn ngoài kia Ở mé sông Giống cậu hai quá Với chị ánh nữa mà Thiếu phụ Chính là Minh Tú Bà quay mặt ra tìm kiếm qua các bàn nhỏ Những người ngồi ăn dễ ánh điện sáng lở mờ xanh diệu Minh Tú tái mặt Quay lại nói với chồng Minh ngó ra mé sông Chỗ cái bàn nhỏ hai người Có phải anh hai với con ánh đi không? Người chồng trông thấy và gật đầu. Phải. Minh tui tức giận. Toan đứng dậy đến nơi đó. Trộn mặt con đầy tớ cũ về anh ruột của cô. Nhưng chồng cô kéo tay và bảo ngồi xuống. Em đừng có làm như thế giữa nơi đông gời. Bất lịch sự. Em không muốn thấy mặt con đí ngựa đấy. Em muốn nên đánh cho nó một cái. Em có quyền gì mà đánh người ta Em định làm nhục anh hai giữa nơi đông người à? Cho nhục Ai biểu anh mê cái con mặt thớt đi làm gì? Im đi Em không được hốn với anh hai Bị chồng ngăn cản vào giày Minh Tú nổi quạo <cười> Em đi về đi Một đứa con của Minh Tú Đứa nhỏ nhất Muốn chạy đến mừng cậu hai của nó Mà nó rất yêu mến Thưởng nhắc đến luôn Nhưng Minh Tú níu nó lại Cô chừng mắt ngó con và lao ó Không có cậu cháu gì nữa cả. Sửa soạn đi về, con. Bữa ăn chưa xong. Còn dở Nhưng Minh Tú nhất định bỏ về một mình. Lôi cả đứa nhỏ theo. thấy năm ngồi ăn một mình. Với đứa con lớn. thấy rất bất mãn về thái độ nóng này và vô lễ của vợ. Ngọc Minh và Ánh không ai biết chuyện gì cả. Ăn xong, Ngọc Minh cùng Ánh ra về. Chỗ chật, phải len qua các hàng ghế Ông nhường ánh đi trước Ông đi sau Không rè có người em gì Đang ngồi nơi bàn xa Ngó ông với ánh Trong đám đông khách ăn uống Và trò chuyện vui vẻ náo nhiệt đấy Ngọc Minh và ánh đã ra ngoài đường thấy Nam còn nhìn theo ra da vẻ thông cảm và thích thú lắm Đứa con thầy Nam hỏi Sao cậu hai đi với chị ánh hả ba Thầy Nam tủm tỉm cười Không phải chị ánh đâu Mà hai của con đấy Đứa bé trố mắt ngó ra Không hiểu gì cả Ngọc Minh lái xe đưa ánh về đến gận Đến chợ Hòa Hưng Đã quá 9 giờ Ông đậu xe trước ngõ hẻm Và mở cửa xe để cho ánh xuống Ánh niềm nở cảm ơn ông vừa bảo Nhà em mới dọn cái đây chừng 10 căn phố bên trái Trước sân hẹp có cái rào cây sơn xanh Cửa có tre một cái màn tuyên Hai bên cửa trồng mấy bụi hoa Vách tường mới quét vui. Em mời ông 6 giờ chiều chủ nhật tuần tới đến dùng cơm tối với em. Ông nhận lời nhé. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến. Anh có chơi kinh hộ trong sở. Hốt chót được 20 ngàn đồng và nhờ tiền dành dụng trong mấy năm làm thư ký nhà in. Với đời sống cần kiệm và giản dị anh sang được một căn nhà phố 50 ngàn đồng đầy đủ tiền nghi. Tiền thuê mỗi tháng 700.000 đồng kể cả điện nước và khoảng 900 Món tiền ấy chiếm hết 1/4 số lương của anh. Mẹ anh sợ tốn kém quá nhiều. Muốn anh mướn một căn nhà giải tiền hơn, nhưng anh cho là tiền mồ hôi nước mắt của mình kiếm ra được là để cải thiện đời sống của mình một phần nào. Chứ đâu phải làm ra tiền để nô lệ đồng tiền và tự đày đoạn cái tấm thân của mình trong cảnh bần cùng với thiếu thốn mãi. Không những thế, anh còn để một phần tư số lương vào các công tác từ thiện giúp người nghèo khổ. Một căn nhà xinh xắn tuy hơi chật Nhưng cũng được 3 phòng Thêm một cái nhà bếp Và một cái phòng tắm Ánh sắp đặt để mẹ ở riêng một phòng Ánh một phòng Mỗi phòng kê một chiếc giường nhỏ Vừa một người nằm Và một cái tủ đựng quần áo Ánh bài trí căn nhà ngoài rộng rãi hơn Trong cùng là bàn thờ ba của ánh Với bức ảnh lòng kiến của người Như chúng ta còn nhớ Lúc sinh thời Ông là thợ máy trong một nhà máy điện, chợ quán và chết vì tai nạn lao động. Trước bàn thờ ngay giữa nhà ánh kê một bộ salon đơn giản, nhưng xinh xắn, gồm một cái bàn vuông nhỏ, một ghế nệm dài và hai ghế phô tơi. Bên phải một bàn viết đặt sát và song sắt, che một tấm màn xinh mỏng. Cạnh bàn viết có một tủ sách đựng hơn 100 quyền, phần nhiều là các tác phẩm văn học và sử học Việt Nam. Vài trụ quyền tiểu thuyết và thơ của các nhà văn hiện đại Mà anh yêu chuộng nhất Có cả 4 năm quyển sách pháp ngữ Về văn học và khoa học thường thức hai quyển sách học anh ngữ Và 3 quyển từ điển Việt Pháp Anh Pháp Việt và Anh Việt Anh đã y sinh gần 2 tháng lương Cứ mỗi tháng một ít Lâu ngày thành nhiều Để tạo ra được tủ sách ấy Mà anh rất hãnh diện Bên cạnh tủ có một cái ký ứng Các tạp chí văn hóa mà anh mua Đều đều mỗi kỳ để trong rồi trí thức Nền nhà lót ngày vuông Đỏ và trắng Chủ nhà trước đều bẩn thiểu Anh đã phải lấy bột nát Lau chùi sạch sẽ Mất cả một buổi trưa Bây giờ thì nền gành láng bóng như còn mới tinh Trên các bức tường mà anh thuê Quét màu xanh nhạt Anh không thích trao bừa bã nhiều thứ Như trong đa số các nhà Việt Nam Chỉ mỗi một tấm lịch lớn Có đủ ngày Việt, ngày Tây Treo cạnh bàn viết một bức ảnh dại lớn của anh, bức ảnh đẹp nhất lúc còn đi học, treo trên tủ sách. Một bức họa truyền thần của má, treo trên cửa thông của nhà trong. Và trên tủ kính một bức tranh thôn quê Việt Nam rộng lớn, đóng khung gỗ, do một người bạn họa sĩ làm việc trong nhà in và tặng. Mà anh muốn dán lên tường một phụ bản cô gái đẹp, một nữ ca sĩ của một số báo xuân in ở nhà in nơi mà anh làm việc cho một kĩ giả báo hỉ tặng. Hôm Tết, ánh có nhà ý để mấy dòng chữ trên phụ bản. Thân tặng cô Lady Ánh, người đẹp môn thủ. Ánh cảm ơn hòa sĩ với tất cả lòng thành thật. Nhưng khi má anh muốn dán phụ bản lên giường phòng khách thì ánh hỏi. Má định dán hình đó làm chi vậy má? Má thấy đẹp. Cái đẹp ấy không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ má dán lên Rồi sang năm má lại gỡ xuống, thêm bẩn cái vách tường. Bà già thấy anh không thích, cũng vứt phụ bản trong đống nhặt trình cũ để gói. Trong một tuần lễ mới dọn nhà. Các buổi trưa và buổi tối một mình anh, với bà mẹ già sắp đặt nhà cửa, con ngăn nắp đâu vào đấy, có trượt tự và sạch sẽ. ánh dọn nhà mới, không muốn cho bạn bè hay biết. Anh chỉ mời một mình ông Ngọc Minh đến dùng cơm tốn chủ nhật về anh. Anh không sửa soạn gì thần đặc biệt để đón tiếp ông. Ngoại trừ một bình hoa lây ơn trắng mịn. Cả những bút hoa hàm tiếu tỏa ra trên bàn khách giữa nhà. Anh đã đẹp tự nhiên. Anh càng tự nhiên càng đẹp. Đôi môi thắm tươi. Và đôi má đào tơ không cần son phấn. Anh mặc áo dài hoa màu tím. Màu mà anh thích nhất. Quần lụa trắng và mang dép. nó là diện thì anh không diện bằng ai. Nhưng mà nói là đẹp. Thì có lẽ là Ánh đẹp hơn tất cả các cô gái đẹp Ồ oh, Xin các bạn gái tha thứ cho tôi Khi mà tôi nói rằng ánh đẹp hơn tất cả các cô gái đẹp Là tôi nói những cô gái đẹp Mà ông Ngọc Minh quen biết Và lại các bạn đã biết rằng Ông Ngọc Minh yêu ánh Đâu phải chỉ vì ánh đẹp thôi Ánh xem đồng hồ thấy 6 giờ 5 phút Thì ông Ngọc Minh vừa đến trước cửa Ông nở một nụ cười thân mặt tự nhiên Ánh niềm nở đón chào Nhưng không thể nhịn cười Thấy ông ôm hai tay một cái gói gì thật to Cảnh càng Coi bộ nặng này Ông bước cẩn thận lên hè Ánh vội vàng đưa hai tay ra Ông ôm cái gói gì nặng thế Xin phép ông cho em đỡ tay Anh cứ để tôi Bước vào nhà Ông đặt nhẹ nhẹ cái gói nặng ở Trên bàn viết của ánh nơi cửa sổ Một gói vuông vức Bọc giấy vàng Và... Giàng bốn cái dài xanh thắt phía trên mặt thành cái nơ rất mỹ thuật Ông tươi cười quay lại và bảo ánh Một món quà nhỏ Để kỷ niệm tình bạn rất tốt đẹp của chúng ta Quá cảm động Anh chưa nói được một lời Hồi hộp tháo nhẹ nhẹ cái nơ xanh Rút cái dài xanh Và mở hẳn lớp dây gói ra à, Đẹp quá Một cái radio philip Anh không chế ngự được nỗi cảm xúc quá mạnh Ngồi gục đầu xuống bàn Dưng dưng hay ngấn lệ Ông Ngọc Minh biết phép lịch sử Khẽ bước tránh ra Ông đến bàn khách Ngắm lên mấy cảnh hoa lây ơn 5 phút sau Ánh lào nước mắt Đứng dài lầy gần ông Ngọc Minh Em xin cảm ơn ông Đã có mỹ ý cho em món quà tuyệt đẹp Em xin phép ông Em vào thưa với mái Ánh trẻ vào nhà trong Liền sau đó, anh đưa mẹ ra phòng khách và giới thiệu Má em, ông Ngọc Minh, giáo sư đại học Ông Ngọc Minh chắp hai tay trước ngực và khẽ cúi đầu Thưa bác Cháu đến mừng bác và ánh dọn về nhà mới Bà già cũng chắp tay trước ngực và cúi đầu đáp lễ Anh vui vẻ dắt mẹ đến chiếc máy radio Của ông giáo sư cho con đấy mà Bà già quay lại ông Ngọc Minh Mà bà đã nghe con gái bà nói đến nhiều lần rồi Nhưng lần đầu tiên bà mới được biến mặt Bà nói bảo một cái giọng rất nhỏ nhẹ Ông cho ánh món đồ quý giá quá Xin cảm ơn ông Mời ông ngồi Bà bảo ánh Con ngồi đây tiếp ông giáo Để mẹ vô coi dọn cơm Để cất thong thả đó mát Má ngồi đây nói chuyện chơi một chút đã Cơm chút nữa coi dọn Bữa cơm khách thường thôi Nói đúng ra Tuy là nghèo Nhưng anh cũng có thể sắm sửa một bối tượng sang trọng hơn để đái ông Ngọc Minh Nhưng anh không muốn như thế Anh tự bảo Ở cái địa vị của anh Phô trương rành ràng làm gì Những lọc lấy bề ngoài không thích hợp Với hoàn cảnh của mình Ông Ngọc Minh lại là người rất bình dân, khiêm tốn Chính ông ở địa vị cao sang hơn nhiều Mà ông ấy còn thích sự giản dị tự nhiên Ông đâu có ưa cầu kỳ Ây ấy thế là chân thành và cao quý. Mà anh Viễn lẽ dạo này ăn chay trường nên xin miễn thứ. Để một mình ngồi tiếp ông. Bữa cơm đạm bạc nhưng mà thân mật, ngon lành, rất vui vẻ. Cả hai người đều tự nhiên, không khách sáo và không e lệ, và trao đổi những câu chuyện bông đùa tao nhã để ý nhị. Chủ và khách ngồi đối diện vẫn coi là đôi bạn thân yêu, nhìn nhau âu yếm, chia cho nhau những món ăn Trao đùa cùng nhau những câu tâm tình Mỗi lúc một nồng nàn Càng nói chuyện Càng xem mê và càng khó khít Nhưng xong bữa cơm Lúc rừng trái cây tránh miệng Và uống trà Ông Ngọc Minh bỗng dương tỏ vẻ bối rối Ngợ ngùng Những tiếng cười vui vẻ không còn nữa Giờ phút trở nên nghiêm trọng Anh cũng im lặng Hồi hộp Đoán trưởng ông Ngọc Minh sắp sửa nói gì Anh chỉ sợ Ngọc Minh nói ra câu ấy Một câu rất cảm động, rất đê mê Nhưng mà đối với anh, rất ghê sợ Câu nói mà anh đã từ chối hai lần cách đây đã 5 năm Mà anh biết rằng, thế nào Ngọc Minh cũng sẽ hỏi anh một lần nữa Hỏi mãi và đợi mãi câu trả lời Anh sợ câu trả lời, cũng như là câu hỏi Anh thầm mong rằng tình bạn thân yêu trong trắng giữa anh và Ngọc Minh Sẽ cứ được giữ nguyên vẹn như thế này Trong một thời gian Đừng có hỏi câu vội Để anh đừng có câu trả lời vội Anh bồi hồi cối mặt Tâm lý của anh bây giờ sao đầy mâu thuẫn thế Đầy sáng trộn và bâng quang Tiếng của ông Minh khẽ gọi Anh Anh ngước mắt nhìn ông Dạ Nếu ngày nay tôi nhắc lại câu tôi đã hỏi ánh hôm đầu tiên Cách đây 5 năm Thì anh nghĩ thế nào Anh lại cúi đầu làm thình Một lúc lâu anh mới đáp Dạ em chưa dám trả lời Có chi trở ngài không em Dạ có Má của anh nói Má em không ngăn cản em một việc gì cả Em làm cái chi má em cũng tán thành hết trơn đó. Gia đình của tôi cũng không ngăn cản tôi được Nếu như ông kết hôn với em Thì em gái của ông Bà Minh Tú sẽ nghĩ sao Minh Tú không có quyền gì cả Chính vì Minh Tú không có quyền Cản trở cuộc hôn nhân của ông Nên bà ấy sẽ tìm mọi cách để phá Tôi sẽ có cách giải quyết vấn đề Tôi nhất định bảo vệ tình yêu của chúng mình Em lo cho ông hơn là lo cho em Minh Tú sẽ cương quyết Dùng đủ mọi cách để không cho ông thực hiện ý muốn Bà có thể vận dụng tất cả tình cảm gia đình Để phá tan ý định của ông Ấy là cái điều mà em lo ngại Nhưng lo ngại cho ông Chứ phần em thì Phần ánh thì sao Nếu em quyết định Thì em sẽ chịu đựng tất cả mọi thử thách Em sẽ vượt qua các trở ngại Tôi sẽ chờ anh quyết định Còn tôi thì tôi tin rằng Tôi sẽ dàn xếp cho mọi việc đồ ổn thỏa Và tôi sẽ thuyết phục được em gái của tôi Em biết Minh Tú nhiều quá Bà rất kính nể ông và quý mến ông Nhưng mà chắc chắn bà sẽ không bao giờ chịu khuất phục ông trong vấn đề này Cho nên mặc dầu tình bàn của ông với em rất là sâu đậm Đã gắn bó lắm rồi Em vẫn nghĩ là Thà em hy sinh hạnh phúc riêng của em Để cho đời ông được yên ồn Và để tránh được sự xích mích đau lòng giữa ông và Minh Tú Có lẽ cả Dương và hòa hàng thân quyến của ông nữa còn hơn là Ông Ngọc Minh buồn bá và ngó ánh Anh không yêu tôi à Em không yêu ông Ông còn hỏi tí Ông chưa hiểu lòng em à? Thế ánh dưng dưng nước mắt Ngọc Minh hối hẳn và vội vàng xin lỗi Anh tha thứ cho tôi Tôi hỏi như thế là vì tôi đau khổ lắm Anh lặng lẽ khóc Anh đấy khăn tay thấm những dòng lệ chảy tràn xuống đôi má Nhưng càng thấm nước mắt càng tuôn ra Ngọc Minh cúi mặt không dám nhìn người yêu Ông lấy một điếu thuốc Quạt lửa châm hút Chầm ngâm một lúc lâu Ông gạt tàn thuốc và nói Từ nay đến Tết còn vài tháng nữa Tôi mong rằng chúng ta sẽ kết thúc cái bi kịch này Tình yêu đối với chúng ta Không chỉ là một vấn đề tình cảm Nó sẽ giúp cho chúng ta thành đạt một cái gì khác Một hành vi vĩ đại Không có tình yêu của anh Tôi sẽ không làm được gì cả Nhưng với anh Chúng mình, hai đứa sẽ cùng nhau thực hiện một lý tưởng tuyệt vời Chúng ta sẽ có đủ can đảm và khôn khéo Để săn bằng mọi trường ngại Săn bằng cánh nào? Em thấy khó khăn lắm Tình bạn của chúng mình Dù trong trắng và tốt đẹp vô ngần Cũng đã chạm phải một thành kiến ghê gớm Minh Tú là một người đàn bà ngoan cố và kiêu hãnh Bà sẽ không thể nào chịu để cho ông kết hôn với một kẻ tì tiện như em đâu Nhưng anh đâu phải là một người tì tiện. Về học thức, về tư cách, về nhan sắc và cả đề vị nữa. Đã mấy ai mà hơn anh? Ông yêu em và ông quá khen em. Nhưng trước mắt bà Minh Tú, em chỉ là một con ánh đầy tớ. Cũ của bà thôi. Năm năm đã qua. Chắc em tôi cũng đã nhìn rõ thực tế hơn. Chả có bao nhiêu biến đổi Anh đâu còn như ngày trước Dù cho Minh Tú Đã có thành kiến giai cấp ngoan cố đi chăng nữa Ngày nay chắc nó phải thấy rằng Thành kiến ấy đã sai lầm Anh gãi hỏi Với một giọng hết sức từ tốn và chân thật Nhưng mà tại sao ông lại nhất định muốn kết hôn với em 5 năm qua em đã do dự Hạnh phúc diễm tuyệt Với một lòng yêu thương bền bỉ vô cùng cảm động Em nó không dám nhận Bởi vì em có đôi chút tin tưởng rằng Thời gian sẽ xóa nhỏn được hình ảnh của em Em vẫn kính phục ông hoàn toàn Quý mến ông khôn xiết và yêu ông Tha thiết yêu Nhưng mà em thấy Nếu là tình bạn Thì là một tình bạn thiêng liêng Cao quý và xinh đẹp vô ngần mà nếu là tình yêu thì Ánh buồn bá sụi mặt xuống và nói rất khẽ Một tình yêu vô vọng Với tôi anh ạ Đây là tình yêu duy nhất Đẹp hơn tất cả các tình yêu Và tôi không thất vọng 5 năm qua tôi chờ đợi Tôi chờ đợi một câu của anh Một câu thôi Và tôi tin tưởng Luôn luôn tin rằng Anh sẽ không nỡ để tôi đau khổ đến cùng Nếu tôi biết anh yêu tôi Em làm phiền lòng ông nhiều lắm Ông tha lỗi cho em Ánh ngả đầu xuống thành ghế và khóc nước nở Ngọc Minh cũng không cầm được ngấn lệ Nhưng mà ông muốn tỏ ra can đảm trước mọi thử thách Vì dù sao ông cũng là đàn ông Và ông tin chắc Nơi lý tưởng tốt đẹp của ông Ông lấy khăn ra lao mắt rồi châm thuốc hút Ông khẽ nói Ánh à Dạ Tôi cảm ơn ánh Đã cho tôi đi thăm ánh lần thứ nhất Trong căn nhà mới và xinh xắn này Chúng ta gặp nhau hôm nay ở đây Đáng lẽ phải vui Lúc này hai đứa mình vui lắm cơ mà Việc gì khởi đầu vui sẽ kết thúc vui phải không em Thôi khuya rồi Tôi về để anh nghỉ Ngọc Minh đứng dậy Và anh cũng đứng dậy Em cũng hy vọng Thời gian sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thị giờ Vì những thắc mắc Đỉnh mệnh sẽ thanh toán tất cả Dù hạnh phúc hay đau khổ Em cũng sẵn sàng đón nhận Một tình yêu tốt này Chỉ có thể đem lại hạnh phúc mà thôi Anh có tin như thế không Dạ em cũng tin là như thế Anh không ngủ được 4 giờ sáng rồi Anh hãy còn thao thức trên giường Ông Ngọc Minh chưa biết rõ Những suy tư của anh Tất cả những câu chuyện của anh với ông Từ trước đến giờ đều chân thật Và tình yêu thanh cao trong trắng của anh đối với ông Thật là manh mông Không bờ bến Nhưng làm sao mà anh quên được Hoàng Tình yêu thứ nhất Và âm thầm đau đớn nhé Lạ quá Mỗi lần gặp ông Ngọc Minh Hầu như bị hoàn toàn chi phối Bởi lý tưởng say mê tuyệt vời của ông Nhưng trong đau khổ Một mình giữa đêm khuya thanh vắng Hình ảnh của Hoàng lại hiện ra như một Trường hận liên miên Hình ảnh một thanh niên nghèo không có lý tưởng nào khác hơn Là một hạnh phúc giản dị Trong rượu hòa và yên tĩnh Không cần ai ghét Và không sợ ai chê Ngọc Minh như một thần tượng rực rỡ Từ trên cao nghiêm Lồng lẫy đã bước xuống cạnh anh Nếu anh trao bàn tay cho ông Anh sẽ không còn ở địa vị này nữa Anh sẽ được nâng lên Một hạnh phúc huy hoàng Tuyệt diễm Làm sao tránh khỏi được anh ghét Và rèm pha hận thù Nơi chân trời ràng giới sắp hừng lên Vừng sái dương của diễm phúc Anh sợ Sẽ hiện ra những cuộn mây đen tối của hung tần ác quỷ Tội nghiệp ông Ngọc Minh Nhưng càng tội nghiệp Hoàng Ánh đơn độc Âm thầm và đau khổ Tìm kiếm Hoàng khắp trời mơ tưởng Nhưng không thấy Hoàng đâu Ông Ngọc Minh rất cảm động Khi ông chủ tọa Hôm chủ nhật 21 tháng Trạp Ta Tiệc cưới của cô Phạm Thị Toàn Đẹp duyên với chàng nghề xí mù Bây giờ là giáo sư âm nhạc tại trường mồ trở lớn Bữa tiệc được tổ chức thân mật ngay nhà cô Một căn phố rộng rãi mới sang Ở đường Nguyễn Trư Phương, chợ lớn Cô đã gửi thiệp Báo hỷ tín cho rất đông anh em đồng nghiệp Trong giáo giới Và bạn bè Nhưng chỉ mời dự tiệc không quá 50 người trông cho bà con và bằng hiếu thân hơn cả Giữa buổi tiệc Toàn giấc chàng nghệ sĩ mù Đến cạnh ông Ngọc Minh để giới thiệu Nhưng mới nói được mấy lời thì cô nghẹn ngào Dừng dừng nước mắt Vì quá xúc động Mọi người đều cười rồ, chẳng nghề dĩ mù âu yếm nắm lấy bàn tay cô. Cô bình tĩnh trở lại, tuy giọng nói hãy còn run run vớ ngỡ. Kính thưa giáo sư, chúng em được vui, mừng như ngày hôm nay, chính là hoàn toàn nhờ với gân đức của ông, với tấm lòng nhân tử. Đại lộ vô đường, vô biên, ông đã tác thành cho em được kết quả vẻ vang trên đường học vấn cũng như trên đường đời. Không có tình thương xót Và sự giúp đỡ của ông Thì không bao giờ em được như ngày hôm nay Nhân lễ thành hôn của em Với người em đáng nguyện tận tụy yêu quý suốt đời Chúng em xin ông nhận Cho tấm lòng tri ân thành kính Và vĩnh viễn của chúng em Chúng em xin mãi mãi no theo gương bác ái của ông Để cố gắng phục vụ lý tưởng Cao thượng nhất của cuộc đời Và tình yêu nhân loại Ông Ngọc Minh đứng dậy Cảm động, niềm nở bắt tay Người nghề xím mù chồng của giáo toàn Và ứng khẩu mấy lời rất khiêm tốn để cảm ơn nhã ý của cô Ông chúc đôi bạn trẻ được hạnh phúc viên mãn Và mong được giữ mãi cái tình thân mến giữa đôi bạn và ông Một chàng pháo tay hân hoan nổi dậy khắp các bàn tiệc Liên tiếp 3 lần với ông Ngọc Minh Đã được hết thẻ các quan khách có mặt ở đây kính mến từ lâu Cô giáo Phạm Thị Toàn và chàng giáo Dương Mù Cũng được tất cả các bạn hữu trừ mến Vì cuộc tình duyên rất cảm động Và tư cách thanh cao của cả hai người Một thiếu nữ mù rất duyên dáng Đại diện cho toàn thể nữ sinh trường Nữ học mù Sài Gòn Tặng đôi tân hôn Một chiếc lục thuyền Cầm hạ uy di tuyệt đẹp Tiếng vỗ tay trỗi dậy Lẫn với những tiếng cười ồn ào vui vẻ Và những lời phê bình tán thưởng Theo lời yêu cầu của một số đồng bàn trẻ Trả nghệ sĩ đẹp trai Đeo kiếng đen Mặt âu phục Rất bảnh bao Tay ôm chiếc nàn mới Cảm động Ra đứng trước máy ghi âm Do cô vợ trẻ đẹp âu yếm nắm tay dịu dắt Trước sự ngạc nhiên hào hứng của mọi người Chàng đàn và ca ba bản tân nhạc Lời và nhạc do chính chàng đã soạn một bản tặng ông Ngọc Minh Vị ân nhân của Toàn Một bản tặng vợ Ân nhân của chàng Và một bản tặng tất cả các quan khách và bảng Hữu thân thuộc Dự tiệc cưới ngày hôm nay Những chàng pháo tay liên tiếp nổ vang Rất đông người Lên ngay cái chỗ máy bị cầm ấy, Niềm nở bắt tay chàng Và không ngất lời khen tặng Chàng ca hay tuyệt Bà ca chứa đầy những ý nghĩa thâm cao Tiếng đàn trầm bổng Làm dạo dục đê mê toàn thể tính giả Những nét mặt chàng rất trầm tĩnh Sau một nụ cười khiêm tốn Tạ ơn cảm tình nồng nhiệt của mọi người Bỗng chàng nói mấy câu Khiến cho tất cả đều im lặng Chàng xin phép hát một bài nhan đề tặng bóng người xưa Để tỏ rằng mình hoàn toàn đồng ý Để cho chồng hát lên cái bài đấy Sau khi chàng khẽ bảo gì với Toàn Toàn mỉm cười và nói vào micro Kính thưa quý vị Quý bà Quý ông Và quý bạn Bài mà chúng tôi sắp hát Là một bài hay nhất Trong các bài mà do chàng đã đặt ra Lúc còn nằm trong bệnh viện Mỹ Tho Chúng tôi lúc bấy giờ Mới chỉ là một đôi bạn trẻ mến nhau Về tình bạn thôi Tuy thế Chàng đã đặt nhiều tin tưởng nơi tôi Không ngần ngại hát lên cho tôi nghe Và nhờ tôi chép lại trong quyển nhạc tuyển của chàng Thường ngày chàng thích hát bài này lắm Và tôi là người được ưu tiên nghe chàng hát lên lần thứ nhất Sau khi chàng trần trọc trên giường bệnh cả một đêm không ngủ Đặt ra nhà khúc nhớ bóng người xưa Trước đây nửa tháng, lúc chúng tôi đã tha thiết yêu nhau Một buổi chiều buồn trong sân trường mù Chàng lại khai cất giọng lên hát bài đấy Giọng chàng nghe mấy lâm ly náo nuột làm sao Nhưng mà hát xong Chàng âu yếm nắm tay tôi và ghé bảo Hôm nào chúng ta làm lễ thành hôn Anh sẽ hát bài Nhớ bóng người xưa Rồi sẽ không bao giờ hát lại cái bài ấy nữa Tôi mỉm cười không trả lời Hôm nay nhấn bữa tiệc vui mừng của chúng tôi Lại sẵn có chiếc lục huyền cầm của mấy bạn Vừa mê âu yếm thân tặng Chúng tôi xin phép quý cụ Quý bà, quý ông và toàn thể quý bạn cho chồng tôi hát lên nhà khúc nhớ bóng người xưa Tiếng vỗ tay lẫn tiếng hoan hô của quan khách vang dậy như sấm Kéo dài đến 2 phút đồng hồ Chàng nghệ sĩ mù khá nghiêng đầu cảm tạ Rồi cất dòng hát Nhịp theo cái tiếng đàn hạ uy di chậm rái nỉ non Chàng vừa dứt hát, pháo tay liền trỗi dậy Cùng một lúc các bạn trẻ hăng hái ở dãy bàn cuối đập bàn dầm dầm Và kêu to lên Anh chị em chúng tôi tha thiết yêu cầu nghệ sĩ hát lại một lần nữa Một lần nữa Hoan hô nghệ sĩ mù Hoan hô chị Toàn Hoan hô đôi yên hương nghệ sĩ Cô giáo Toàn cũng sốt sắng Yêu cầu chồng hát một lần nữa để đáp lại thịnh tình của số đông anh chị em Nhưng mà chẳng nói Thưa quý anh chị em, chúng tôi đã xin phép trước cùng toàn thể quý vị khách quan kính mến rằng Chúng tôi chỉ hát bái một lần thôi Và lần cuối cùng, vậy xin quý vị và quý anh chị em thông cảm mà miến lộ cho tôi Tiếng vỗ tay chưa dứt thì nhiều bạn cầm chai rượu lên rót vào hai ly Cố mở đôi tân hôn cùng hoan hỉ với họ Đôi uyên ương vui vẻ, nâng ly với hết tài mọi người Tiệc cưới kéo dài đến 11 giờ khuya Trước khi tiến khách ra về Cô Toàn và chàng nghệ sĩ Hân Nạnh Trao cho Ngọc Minh một tấm thiệp mời In ra rất mỹ thuật Trên giấy pistol Một số đông quan khách cũng nhận được tấm thiệp đấy Như sau đây Giám đốc và toàn thể giáo viên Học sinh trường mù trợ lớn Trân trọng kính mời ông bà Vui lòng đến giữa buổi ca vũ nhạc Hoàn toàn do học sinh trường mù trình diễn Vào đúng 19 giờ ngày mùng 4 Tết Tức là ngày 21 tháng 2 dương lịch Tại Già Văn Hoa chợ lớn Sự hiện diện công bà Sẽ là một vinh dựa lớn Và một sự khuyến khích quý báu Cho toàn thể các trường 1 Sài Gòn chợ lớn Hai người khách cuối cùng Trong ngày mùng 4 Tết vừa ra về anh xem đồng hồ đã 8h30 Ánh trang điểm qua loa lại một tí Thân mẫu của anh dọn dẹp các tách trà trên bàn khách Quát lượm vỏ hỏa dưa Long chùi bàn ghế Anh quay ra và bảo Thưa má Ông Ngọc Minh có mời con đi dự giả hội trường mồ Và sẽ khai mạc đúng 9 giờ đêm nay Tại giả văn hoa chợ lớn này. Ông sắp đến đón con đi 12 giờ khuya con về nhé Ừ Má kê ghế bố gần cửa Má ngủ Chừng nào con về con gọi cửa Theo thường lệ Anh không diện gì lắm Tuy là ngày Tết và đi dạo ra hồ với ông Ngỗng Minh. Áo mặc quần sa tanh trắng, áo tím màu hoa cà, không đeo nữ trang. Ánh cầm chiếc sắc trắng, mang giày espadrille. Ông Ngỗng Minh đến lúc 9 giờ kém 15. Ông bạn đồ lớn bằng chiếc uh, xanh nước biển, đeo cà vạt tím. Có hai cái sọc chéo xanh. Ông ngồi trò chuyện vui vẻ một lúc. Đúng 9 giờ cùng ánh ra đi. 5 phút sau đến nơi. Hai người ngồi hàng đầu. Nơi dãy ghế danh dự dành riêng cho các quan khách sang trọng Do hai nhân viên ban tổ chức sắp đạt trúng ngồi Bên cạnh ông giáo sư Ngọc Minh là bà bộ trưởng giáo dục Kế đến là ông bộ trưởng Và các bà Các ông Các nhân vật cao cấp khác Hai dãy ghế danh dự hàng đầu và hàng thứ nhì đã gần kín người Chỉ còn Một hai ghế trống Già hội đáng lẽ đã khai mạc Nhưng 9 giờ 20 mới bắt đầu kéo màn và chào cờ Ông hiệu trưởng trường mùa Một vị đại uy mù, đeo kiếng đen, ra đọc diễn văn, nói mục đích giả hồi đêm nay Và các hoạt động giáo dục, xã hội, văn nghệ của nhà trường Và trân trọng cảm tạ các quan khách và toàn thể khán giả đã đến rất đông Tỏ cảm tình đồng hậu với mấy trăm nam thanh nữ tú của trường mù Tiếng vỗ tay hoan nghênh vừa dứt thì tiếng trong pick-up loan ra Kính thưa quý quan khách và quý khán giả Bây giờ giáo sư trưởng ban ca nhạc trường mù xin ra giới thiệu toàn ban Xin mời giáo sư Trần Thanh Hoàng Anh bỗng dưng tái mặt Trần Thanh Hoàng Đúng là tên, họ và cả chữ đệm của Hoàng nữa Nhưng có phải Hoàng là người yêu cũ của anh không? Hoàng sơ lề mù Hay là ngẫu nhiên trừng tên Anh hồi hộp chờ xem Từ trong hậu trường bước ra Một thiếu phụ, trẻ đẹp Cô Phạm Thị Toàn Âu yếm nắm tay dìu đến máy vi âm Một chàng thanh niên mù Đeo kính đen với một mũ cười hiền lành trên môi Anh choáng váng mảy mặt Tự nhiên ngã vào tay ông Ngọc Minh mồ hôi diện ra trên chán Hai bàn tay lạnh ngắt Ông Ngọc Minh hút thoảng Vừa đưa ánh ngồi ngay dậy và ghé hỏi Anh sao thế? Nhưng mà anh cố hết sức chấn tĩnh lại Lấy khăn tay lau mồ hôi Và khẽ đáp ông Ngọc Minh Dạ em không sao Chỉ hơi mềm một chút thôi Ông Ngọc Minh đã biết là ánh bị đau tim từ một năm nay Võng đã giới thiệu một bác sĩ toại Ở đường hồng thập tự về để chữa bệnh cho anh hàng ngày anh vẫn phải uống thuốc và chích thuốc Cũng đã bớt đi được đôi phần Ngọc Minh ngó ánh Thấy da mặt vẫn còn tái mét Mồ hôi dịn ra và trông cô có vẻ mệt lắm Ông bảo khẽ Ai có muốn về nghỉ không? Chúng ta cùng về Ánh gửi đáp Dạ, ngồi một tí nữa rồi về Trên sân khấu, giáo sư Trần Thanh Hoàng đã bắt đầu giới thiệu bài ca nhạc Sau mấy lời rất lịch sự cảm ơn khán giả Hoàng giới thiệu từng nhạc sĩ một Cùng một lúc, nhạc sĩ từ trong hậu trường bước ra Do cô giáo toàn hướng dẫn Bạn Lê Văn Xuân, Lục Huyền Cầm, bạn Hạ Uy Di, Trần Bích, bạn Tròm Bét, Trần Hữu Dư Thổi Sáo. Tất cả 9 nhà xuyên trẻ tuổi toàn là người mù cả. Cũng là giáo sư và học sinh ở trong trường mù Vì tiết kiệm, ban tổ chức không in chương trình để biếu khán giả. Nhưng mà theo sự hiểu biết của một vài ban tổ chức thì hôm đặt chương trình đêm giao hội. Toàn ban có yêu cầu giáo sư Hoàng mở đầu buổi ca nhạc bằng bản nhớ bóng người xưa. Vì toàn thể nhà trường cho rằng bản ấy hay nhất và cảm động nhất. Hoàng nhất định phản đối. Cuộc bàn cãi khá rơi nổi. Mặc dầu chính cô giáo Toàn, là vợ mới cưới của chàng nghệ sĩ cũng đồng ý rằng trao nên ca bản đấy để làm vừa lòng toàn ban và cả đại quý hiệu trưởng Hoàng vẫn từ chối. Tôi đã có lời tưởng nguyện rằng tôi đã ca bài đấy một lần cuối cùng, hôm lễ thành hôn của chúng tôi. Nhưng sau cùng tan khẩn khoản tha thiết Vì không muốn ông hiệu trường và các bạn buồn Hoàng đài nhận lời Nhưng chàng mỉm cười nhã nhặn tưa Thưa ông hiểu trường và toàn thể các bạn Tôi xin toan lệnh bản ấy lần cuối cùng Và lần này nhất định là lần cuối cùng thật sự Trong đêm giả hội mùa xuân của chúng ta Cả bạn đều vui mừng Ông hiệu trưởng nói Đồng ý lần này là lần cuối cùng thật sự Để tôn trọng ý nguyện riêng của bạn Vì vậy trong giả hội mùa xuân đêm nay Sau khi giới thiệu Với cửa tọa bàn ca nhạc trừng mù Tiếng pick up gieo vàng lên Kính thưa quý vị Để mở đầu Giáo sư Hoàng xin ca bản Nhớ bóng người xưa Lời và nhạc Do chính giáo sư sáng tác Hoàng trỗi giọng trong máy ghi âm Cùng một lúc ban nhạc hòa theo Tôi mơ bóng người xưa, tìm bóng ngày xưa Bao nhiêu đêm dãi gió dầm mưa Đôi lưỡi âm thầm cùng nhau cất bước Trên đường vắng thưa, bóng nàng tha thướt Vai nàng đấm ướt, gánh hận nghèo Tê tỉ lệ như mưa Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Văn học Việt Nam Giải Kỳ và Tình Cả có tựa đề Mồ Hôi Nước Mắt. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được cái tập cuối cùng, tức là tập 12 của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh. Để chúng ta biết được cái bài ca, cái ca khúc đó mà giáo sư Hoàng viết là để dành cho ai. Dành cho vợ của anh là cô giáo Toàn. Hai bóng người xưa ở đây chính là Ánh. Người yêu cũ của Hoàng Của ngày xưa Quý vị hãy cùng với Hồng Nhung Đón xem cái kết rất tình cảm Của câu chuyện này quý vị nhé Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại